Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đức tin cuối cùng đó Cũng chẳng thể cứu nổi cô Trong cái cơn củng quẫn Chỉ sau một giây Uyên hét lên thành một tiếng trói tai Cánh tay run run Mà chỉ thẳng về phía những cái lùm cây cảnh Ở phía đối diện cái mảnh sân nhỏ Anh, anh ơi Anh ơi, nó, nó về kìa anh Theo hướng tay cánh chỉ Ninh lập tức nhìn ra bên ngoài Cũng đã bị dọa cho đến chết nửa người đừng đọt mồ hôi ngắn dài cũng như thế mà vã ra như tắm. Bàn tay ngay lập tức nắm chặt vào cổ tay của Uyên ở ngay phía những cái lùm cây um tùm kia, nơi những cái ánh đèn đường chỉ có thể chiếu tới. Hình như hai kẻ nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng đen lập lờ cao chưa quá hai gang tay đang đứng thập thò, ánh mắt của nó dần dần phảng phất lên một cái ánh đỏ nhạt, trông như là hai cái đèn quả nhỏ cái lờ mà giữa cái bóng tối trông vô cùng kinh dị. Con con ơi, tha tha lỗi cho bố mẹ, tha lỗi cho bố mẹ con ơi." Thành Ninh hét lên, miệng thì méo mó như sắp khóc đến nơi. Lúc này gã mới biết được cái cảm giác này nó đáng sợ như thế nào, phải đối diện với chính đứa con mà gã đã, đang tầm giết bỏ. "Con ơi, mẹ sai, con yên tâm đi." Ngày mai mẹ sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho con, sẽ cho con nhà, cho con xe. Con nhớ đi đi con, đừng có dạ bố mẹ con ơi." Uyên nấc lên một tràng thảm thiết. Ấy thế nhưng cái ánh mắt lạnh lẽo của đứa trẻ kia như không lọt tai một chữ nào hết. Nó vẫn cứ im lặng ở ở đó mà cất cái giọng hỏi, "Sao bố mẹ giết con? Sao bố mẹ lại giết con?" giọng nói của nó lạnh lẽo lắm, làm cho cả hai người Ninh và Uyên dù đang quấn chặt lấy nhau vẫn phải nổi lên một tràng giã gà da chó. "Mẹ, mẹ không phải là giết con, hiểu cho mẹ con ơi." Uyên vẫn cố giải thích, "Việc này cô đâu có nhẫn tâm, nó là máu mủ, là giọt thịt của cô cơ mà." Nhưng hỡi ơi, đứa bé kia chỉ là một đứa trẻ con, làm sao mà nó hiểu được một điều rằng chỉ vì nó xuất hiện không có đúng thời điểm hay nói đúng hơn là nó đã chọn nhầm nơi để gửi gắm cả mạng sống. Nơi thế mới hiểu được thế nào là bố mẹ có thể chọn con, nhưng chẳng có tài nào chọn được bố mẹ. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một cơn gió lạnh buốt gáy lùa vào làm cho cả Ninh và Uyên sợ đến mất mặt. "Tiễn sư chúng mày, có để cho ai ngủ hay không vậy?" Một giọng nói chua ngoa của người phụ nữ tứ tuần đã vang lên, đó chính là bà Đan Linh, người chủ của dãy trọ này. Có lẽ bà đã bị đánh thức bởi hai cái điên kia đang chu chéo lên ở trong phòng. Tính của bà vốn nóng, nhìn bà to như cái con tịt, thế nên cũng chẳng nề hà ai bao giờ. Nếu như là ban ngày, có khi bà còn lôi hai đứa ra ngoài sân mà trời té tát nữa. Ừ, "Dạ bọn bọn cháu." Ninh lẩm bẩm trong mồm, khẽ buông yên ra dưới ánh mắt lại nhìn về phía lùm cây kia. Lúc này đã chẳng còn thấy cái đứa con tội nghiệp của gã đâu nữa. "Tụi sự bố chúng mày chứ, chúng mày sướng quá nên dựng mỡ đấy à? Cả mày nữa, có sướng quá thì bịt cái rãy vào mồm ấy. Bà mày còn đang mốc meo hết cả lên đây này, cho bà mày sướng cùng đâu chứ, mà cứ suốt ngày kêu ầm lên như thế hả?" Vừa nói, bà Linh vừa chỉ trỏ vào mặt của Uyên, vừa tốc cái vạt áo lên quá ngực mà đanh nghiến, nịnh ngại lắm. Chị biết cuối đầu mà, xin lỗi rối rít. Đây là khu tập thể, biết giữ ý một chút đi. Chúng mày đúng là bà Ninh vẫn cứ chửi liên mồm. Ấy thế nhưng chưa tròn được một câu thì đột nhiên bà đã im bặt lại, dường như mới chỉ một giây trước đây thôi. Cái ánh mắt của bà đã vô tình nhìn thấy một cái bóng đen ngòm ngòm, cao chưa quá hai gang tay, y như một đứa trẻ con lướt qua ngay sau lưng của Ninh và Uyên rồi biến mất vào trong cái tủ quần áo. Vốn là người mê tín nên bà đã hãi lắm. Ấy nhưng đang chửi bon mồm, giờ lại quẫn quá mà chu cháo lên mấy tiếng thì mất mặt. Nên thôi, ba giả vờ lấy giọng từ bi một vài câu, rồi chạy vội ra khỏi phòng, chạy về đúng cái gian thờ ở cạnh phòng bà mà thắp hương rồi khấn vái sỉ dụ. Ninh thở dài, không biết cái con mẹ đồng bóng ấy bị làm sao mà cái trở mặt nhanh như vậy. Thế nhưng mà thôi, José thì nghe bà tách trời cũng chẳng vui vẻ gì, đành quay lại phía của Uyên mà ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vào sau lưng, rồi nói ngày mai là sẽ cùng cô sửa soạn lễ lạt để đưa đứa bé kia lên chùa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net